Mặc dù anh biết bố vợ mình không hề đơn giản, nhưng muốn điều tra anh là người thế nào từ sổ hộ khẩu là điều không thể nào. Bố, con đi nấu cơm đây. Lấy lại sổ hộ khẩu, Trần Minh Chết cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Anh nhanh chóng quay người trở về phòng, kiếm một chỗ khác, cất sổ đi rồi đi ra ngoài. Nấu cơm, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Trần Minh Chết, loại vô dụng nhà cậu. Tôi nhìn thế là bực mình. cậu cút đi cho tôi, cút ra ngoài. Trần Minh Chiết vừa bước ra khỏi phòng, Chu Minh Phượng lập tức đi tới, giơ tay lên định cho Trần Minh Chiết một cái bạt tai. Mẹ, mẹ đừng quá quắt. Trần Minh Chiết giơ tay ra, nắm lấy tay của Chu Minh Phượng, sau đó bực bội lên tiếng: nếu không phải vì bạch diệp trì trong lòng anh coi nhận người này là mẹ vợ mình, thì anh đã lật mặt từ lâu rồi. Quá quắt. trần minh chứ cậu hại diệp chi nhà tôi còn chưa đủ thảm sao bây giờ đến cả công ty nhà chúng tôi cũng mất rồi tất cả chuyện này là do cậu gây ra cậu còn kéo rách cả túi sách của tôi đèn đèn đi mẹ tối nay mẹ làm sao thế công ty xảy ra chuyện không liên quan gì tới trần minh chết cả còn cơm miệng bạch diệp chi vừa mới lên tiếng thì lại bị trung minh phượng quát phải im lặng mẹ nói cho con biết bạch diệp chi Tối nay con phải cho mẹ một thái độ rõ ràng Ngày mai con có ly hôn hay không? Trần Minh Chiết vừa định cất lời Chu Minh Phượng nhanh chóng tóm lấy tay Trần Minh Chiết Rồi dùng hết sức đẩy anh ra ngoài Trần Minh Chiết ra đến phòng khách Đứng cạnh Bạch Dũng Quang Cậu cút ra ngoài cho tôi Ở đây không đến lượt cậu lên tiếng Chu Minh Phượng biết rằng Nhất định phải làm cho Bạch Diệp Trì quyết tâm ly hôn Thì hai người mới có thể ly hôn thật sự Cũng chỉ có cách này chú Minh Phượng mới có thể để Hoàng Quốc Đào làm con rẻ mình. Có thể nói, bây giờ trong đầu Chu Minh Phượng đã định Hoàng Quốc Đào làm con rể rồi. Đi thôi, cùng bố xuống dưới đi dạo chút. Lúc này, Bạch Dũng Quang đưa tay ra, vỗ vỗ vai Trần Minh chết sau đó quay người đi về phía cửa chính. Bạch Diệp Chi muốn ngăn cản, nhưng Trần Minh chết lại nhìn cô bằng ánh mắt ra hiệu không có chuyện gì, rồi đi theo bố vợ mình xuống tầng. Mẹ, sao mẹ có thể như thế Minh Chết đã mua nhà cho con Nằm ở khu kim vực Hương Giang Hơn nữa còn là căn nhà có vườn Có góc nhìn đẹp, mẹ chỉ hôm đó Sao mẹ lại không tin lời của Minh Chết chứ Trong lòng chùa Minh Phượng Tức điên lên Mẹ nói con đó Bạch Diệp chi trong đầu con tối ngày Nghĩ cái gì vậy, con bị ấm đầu hả Hay là đần rồi Trần Minh Chết là người như nào Mà con còn không biết sao nó mà mua được loại nhà có vườn còn có góc nhìn đẹp á nếu như nó mua nhà có vườn và có góc nhìn đẹp thì cái tên chu minh phượng này sẽ được viết lộ ngược lại sao con không nghe người khác khuyên chứ con nói xem con đi theo cái thằng vô dụng ấy thì tốt chỗ nào hoàng quốc đào kia tốt biết bao giàu có từ nhỏ đã theo đuổi con hơn nữa cậu ta cũng hứa với mẹ rồi chỉ cần con và cậu ta kết hôn công ty thịnh thế mỹ nhan kế sẽ là của con ngay tức khắc cậu ta còn mua nhà cho mẹ nữa để mẹ tùy ý chọn ở kim vực hương giang Cái tên chuẩn Minh Chết kia có thể làm vậy sao Diệp Trì Mẹ không hại con đâu Con không nghe Con không nghe Mẹ con đã nói rồi mình Chết đã mua nhà cho con Bây giờ đang sửa sang rồi Hôm nay bọn con tới xem mọi thứ đã làm ra sao Bố Bạch Diệp Trì còn chưa nói xong Bỗng một cái tát giáng thẳng xuống mặt cô Bạch Diệp Trì Có phải não con bị úng nước rồi không Vẫn còn ở đó bảo vệ thằng vô dụng kia còn học được cách gạt người khác nữa. Còn Bạch Diệt Trì ôm lấy khuôn mặt nóng gian của mình, quay ngoắt người, đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa dầm một cái. Còn phản rồi, phản rồi. Chung Minh phượng giận tới mức cầm mấy công đơ che màn đập mạnh xuống dưới đất, sau đó ngồi xuống sofa, tức giận bừng bừng. dưới tầng, Bạch Dũng Quang và Trần Minh Chiết vẫn luôn đi dạo loanh quanh khu nhà, chẳng ai nói chuyện với ai. Cho đến khi ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ dưới nhà Bạch Dũng Quang mới mở miệng nói Mẹ con chính là người như vậy Đừng đè bụng Bố nhìn ra đường. Diệp Chi thật lòng yêu con Chưa cần bố ở đây Nhất định không để hai đứa ly hôn Cảm ơn bố Bạch Dũng Quang cho một điếu thuốc Sau đó nghiêm túc hỏi Mình chiếc Con nói thật cho bố biết Suốt cuộc con là người nào vấn đề này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng bạch dụng quang bố thật ra con chẳng phải người có bối cảnh gì cả chỉ là một người bình thường ở một vùng nhỏ tại yên kinh quê của con còn chẳng bằng tân thành chỉ là mẹ con mất từ sớm bố con thì rất ít khi quan tâm tới con vậy nên con lan lộn ở ngoài từ nhỏ nói thật lòng trước khi gặp diệp chi con cảm thấy mình có thể rồng bay lên trời trở thành người có dã tâm Có thể coi thường mấy người được gọi là bút lớn Tuy nhiên con vẫn biết Mình đang ở đâu Sau khi gặp được Diệp Chi, Con cảm thấy cuộc sống hiện giờ rất tốt Bạch Dũng Quang nghiêng đầu Nhìn Trần Minh Chiết Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi Nhưng cũng đã bắt đầu bình thường trở lại thầy, Minh Chiết Thật ra không phải bố có thành kiến đối với con Nhưng bây giờ Con nên nhân lúc còn trẻ mà làm việc cho tốt nói sao nhỉ năm xưa suy nghĩ của bố cũng không khác con bây giờ làm mấy chỉ muốn lập gia đình cho tử tế dù sao bố cũng cảm thấy con người ý mà sống chẳng dễ dàng gì không cần cưỡng cầu nhiều điều làm gì nhưng cũng không được từ bỏ việc theo đuổi con nói xem có đúng không trần minh triết gật đầu bố lẽ nào bố thật sự từ bỏ công ty rượu thanh tuyến trần minh triết không muốn cứ tiếp tục luẩn quẩn quanh chuyện thân thế nên lập tức đổi chủ đề từ bỏ à, bây giờ cho dù bố không từ bỏ công ty rượu thanh tuyền cũng không gắng gượng được bao lâu Con cũng nhìn rõ tình hình rồi nói thật, ngay từ đầu bố đã đoán trước được điều này chỉ có điều bố không ngờ rằng bà nội con lại đưa ra quyết định nhiều vậy Trần Minh chết cười nhàn bố con có cách để công ty rượu thanh tuyền trở về tay của bố chỉ xem bố có quyết tâm đấy hay không thôi Nghe thấy lời của Trần Minh Chiết Bạch Dũng Quang lập tức nhìn Trần Minh Chiết đầy nghiêm túc Còn có cách thật sao Công ty rượu thanh Tuyền Là tâm huyết suốt hơn 20 năm Của Bạch Dũng Quang Đương nhiên ông ấy không muốn từ bỏ Nhưng hiện giờ cũng chẳng có cách nào Có Có điều Hai Dù sao chỗ này cũng chỉ có hai người đàn ông chồng ta Con cứ nói thẳng vậy Bố con định ra tay với nhà chú hai Hả Nghe thấy Trần Minh Chết nói vậy bỗng sang mặt của Bạch Dũng Quang thay đổi hẳn Trần Minh Chết Còn nói cái gì Trần Minh Chết cười Bố Con nghĩ bố đã đoán ra được rồi Vụ rượu độc khiến công ty rơi vào đường cùng lúc trước Còn cả việc cả nhà mình bị tông xe lúc trên đường từ Dung Thành trở về nữa Chắc bố không cảm thấy rằng đều là tình cờ đâu nhỉ Con biết là bố biết rõ tất cả những chuyện này là do chú hai giờ trò cũng không giấu gì bố tối hôm qua nếu như không phải a phi kịp thời thông báo cho con biết có lẽ cả nhà ta đã gặp phải chuyện không lành rồi cái gì con nói rõ chuyện này xem lúc này trần minh chiết nói rõ hết mọi chuyện đương nhiên bạch dũng quang cũng không cố ý tỏ vẻ gì tối hôm qua chú hai bỏ ra mười triệu để mời tôn bân tới mua luôn mạng sống cả nhà chúng ta đối với người bố vợ của mình Trần Minh Chết không giấu giếm điều gì bởi vì anh nhìn ra được ông bố vợ này cũng không phải người tầm thường mặc dù không rõ được rằng người bố vợ này có quá khứ như thế nào nhưng Trần Minh Chết cảm thấy cần để cho bố vợ anh biết rõ những chuyện này không thể thiếu sự cảnh giác với người khác Huống hồ giờ Trần Minh Chết có ý định ra tay với Bạch Dũng Thắng dù sao đó cũng là anh em ruột của bố vợ mình có những chuyện anh vẫn nên nói trước thì tốt hơn Dũng Thắng thật sự làm vậy sao? Trần Minh chưa gật đầu. Con không việc gì phải gạt bố. Hơn nữa, tối qua là đoàn phi của Tân Thành ra tay. Vốn dĩ con muốn sửa đẹp nhà chú hai ngay từ tối qua. Nhưng con cảm thấy nên bàn bạc chuyện này với bố đã. Hôm nay, con ra tay trong phòng làm việc cũng là vì chuyện này. Bạch Dũng Quang gật đầu. cho một điếu thuốc, đợi đến khi hút hết điếu thuốc, Bạch Dũng Quang mới thở hắt một hơi dài, nói... Mình chết, nghe bố một câu Tạm bỏ qua chuyện này đi Dù sao Dũng Thắng cũng là em ruột của bố Bố đồng ý cho nó một cơ hội Hơn nữa, bà nội con vô cùng thương Dũng Thắng Nếu như Dũng Thắng thực sự xảy ra chuyện gì Bố nghĩ bà nội sẽ rất đau lòng Dù sao, bà cũng có tuổi rồi Nói đến đây, bạch Dũng Quang từ từ đứng dậy dập tắt đầu lọc thuốc lá trong tay Đi thôi, chúng ta lên nhà Trần Minh chết gật đầu Mặc dù anh không đồng tình với cách nghĩ của bố vợ Nhưng nếu ông ấy đã nói vậy Đương nhiên Trần Minh Chiết cũng sẽ cho cả nhà Bạch Dũng Thắng một cơ hội Chỉ là trong lòng Trần Minh Chiết biết rằng Dựa vào tính cách của Bạch Dũng Thắng Nhất định ông ta sẽ còn ra tay lần nữa Có điều lần này có câu nói của bố vợ Chứ lần sau sẽ không có bất kỳ lý do nào để anh nhẹ tay với nhà đó nữa Về vấn đề của công ty rượu Thanh Tuyền Mặc dù bố vợ không nói gì, nhưng Trần Minh Chết biết được rằng trong lòng bố vợ mình vẫn luôn vướng bận chuyện của công ty rượu Thanh Tuyền. Chỉ có điều, khi biết được mọi chuyện đều là do đứa em trai ruột của mình đứng sau giờ trò, thậm chí còn có ý định sát hại toàn bộ gia đình mình nữa, ông ấy có chút đau lòng mà thôi. Quả là như thế, Bạch Dũng Quang chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày đứa em ruột của mình vì tiền tài mà ra tay với mình. Nếu như là trước đây, có lẽ Bạch Dũng Quang sẽ không do dự mà trực tiếp đáp trả. Nhưng hiện giờ, tuổi đã lớn rồi, Bạch Dũng Quang cảm thấy gia đình là quan trọng hơn cả. Tất cả những chuyện này đều là ông ấy nẻ mặt người mẹ của mình. Cho dù bà ta có định kiến với ông ấy như nào, thì bà ta vẫn là người sinh thành dưỡng dục ông ấy. Mở cửa, Bạch Dũng Quang đi vào trước. Tinh thần có hơi ủ rũ. Còn Trần Minh Chết chưa kịp bước vào, Đã nghe thấy tiếng giận dữ của chú Minh Phượng Ai cho vào mà vào Cút Cái nhà này không hoan nghênh cậu Nói rồi Chu Minh Phượng đi thẳng tới chỗ Trần Minh Chiết Đẩy anh ra ngoài Bà Bạch Xuống Quang định lên tiếng Trần Minh Chiết bỗng mỉm cười nói Bố không sao đâu Mẹ Mẹ đừng giận nữa Con đi là được rồi rất lời Trần Minh Chiết quay người bước xuống tầng Bà đó Tôi làm sao? Bạch Dũng Quang, tôi nói cho ông biết. Ông đừng có gió chiều nào xuôi chiều đó. Cái nhà này có tôi thì tôi nói sao là vậy? Chú Minh Phượng giận đùng đùng nhìn chồng mình. Bạch Dũng Quang nhìn Trần Minh Chết đã mất hút ở lối cầu thang. Sau đó bất lực nhìn bà vợ đang trưởng hai mắt nhìn mình. Chỉ đành lắc lắc đầu bất lực. Khi ấy, Bạch Diệp chi nghe thấy có động tĩnh, mở cửa chạy ra ngoài. Đưa điện thoại đây cho mẹ. Mẹ... Mẹ, mẹ quá đáng quá rồi. Bạch dịp trì nhìn Trần Minh Chết đang chạy chiếc xe điện cũ rời khỏi khu nhà phía ngoài cửa sổ, trong lòng đau xót. Buổi tối ở Tân Thành, Trần Minh Chết lái chiếc xe điện trong đêm tối, sau đó dừng lại ở phòng nhạc tối hôm qua. Vẫn chỉ có một người đàn ông râu ria đeo kính râm ở bên trong. Ông ấy đang lau chùi từng chiếc đàn piano một cách cẩn thận, nhìn đồng hồ thấy mới hơn 8 giờ tối. trần minh chết đỗ chiếc xe điện bên ngoài quán sau đó đi vào ánh đèn trong phòng nhạc dịu dịu trần minh chết giơ tay vuốt ve từng phiếm đàn đen trắng cậu thanh niên cậu đến rồi à người đàn ông đeo kính râm đang lau chuổi một cách tỉ mỉ đó mỉm cười nói vâng chào chú người đàn ông đeo kính râm nhoẻ miệng cười sau đó đi về phía trần minh chết ông ấy vừa đi vừa cười nói cậu ngồi đi trần minh chiết lập tức ngồi xuống bên cạnh một chiếc đàn piano đã được ông ấy lau chùi sạch sẽ người đàn ông đeo kính dâm chẳng nói chẳng rằng mà cẩn thận ngồi xuống bên cạnh trần minh chiết sau đó chậm rãi đặt tay lên những phím đàn đen trắng đó âm nhạc là cách giao lưu tốt nhất từng tiếng đàn du dương vang lên khe khẽ lúc tiếng đàn vang lên dường như đã có một bầu trời đầy sao xuất hiện trước mặt trần minh chiết dưới bầu trời sao này có những hạt mưa bụi Khiến tâm hồn người ta lắng động Có thể lập tức quên đi mọi chuyện buồn phiền Khúc nhạc này Nối tiếp khúc nhạc kia Từ bản Kiss Lorraine Đến chưa hút Memory Tiếp đến Love in Blue Cuối cùng Trần Minh chết cũng khẽ đặt tay xuống Đàn bản Maurice Cậu yêu cô ấy lắm à Khi nỗi nhạc cuối cùng dần biến mất Vẫn có vô vàn giai điệu Đang nhảy mối trong phòng nhạc đôi mắt của người đàn ông đeo kính dâm dưng rừng trên má còn vương một vệt nước mắt trần minh chết gật đầu không nói gì tôi thật sự ngưỡng mộ những người trẻ tuổi các cậu vì các cậu có tình yêu của mình có lẽ cả đời này tôi cũng không thể đàn bàn maris darmo được nói rồi người đàn ông đeo kính dâm ngẩng đầu lên như có một thứ cảm xúc gì đó đang muốn phá bỏ lớp vỏ bọc dày bịch của ông ấy để xông ra ngoài đúng lúc này trước đồng hồ của ông ấy đổ chuông, một bản nhạc lâu đời. À, đến giờ tôi ta làm rồi. hoan nghênh cậu lần sau lại tới. Đàn cùng với cậu, tôi thật sự thấy rất vui. Người đàn ông đeo kính dâm vừa đứng dậy thủ dọn đồ đạc, vừa mặc áo khoác lên người. Trần Minh Chết nhìn người đàn ông đeo kính râm thuần thục khóa cửa, sau đó đơn độc hòa mình vào màn đêm. bây giờ, Trần Minh Chết mới hít sông một hơi, lái chiếc xe điện của mình đến trang viên xâm lâm. Tối nay, anh có hẹn với Ninh Phương là sẽ luyện tập qua một lúc ở trang viên xâm lâm. Thật ra đây là yêu cầu của Trần Minh Chiết. Thật lòng mà nói, anh thấy hơi căng thẳng, vì thế nên mới đến phòng nhạc để nghe người đàn ông đeo kính dâm đàn trước. Đêm đen im ắng, nhưng trang viên xâm lâm thì lại sáng choang. Ninh Phương đang đứng ở cổng trang viên nhắm bầu trời đêm đầy sao. Trong lòng lại không khỏi ngưỡng mộ người phụ nữ vẫn chưa biết gì kia. Có lẽ cô ấy chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất cái đất tân thành này. Người đàn ông bí ẩn ấy từ tướng mạo bình thường cho đến sự cao ngạo không thể vui tới của anh ta. Hình như rất giống người mà Ninh Phường đã thấy trong mơ. Đêm nay Bạch Diệp Trí không biết mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy cô cảm thấy mắt mình hơi sưng. Cô làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi đi ra ngoài. Bố mẹ cô đều không có ở nhà. Nhưng Bạch Tuyết mất tắm mất tích mấy hôm nay thì lại đang ngồi trên sofa. Chị dậy rồi đấy à? Chắc đây là lần đầu tiên chị ngủ nướng đấy nhỉ? Bạch Diệp Chi mỉm cười nói Bạch Tuyết sao em lại ở nhà? Không đi làm à? Bạch Tuyết xoay vòng cây cạo mút trong miệng rồi rút ra đáp. Chị biết rồi còn gì? Em có làm lụng gì đâu. Tổ chức của bọn em chỉ mở ra cho vui thôi. Hôm nay em cố ý về nhà chơi với chị nè chơi với chị bạch diệp chi như vẫn chưa tình ngủ à đúng rồi trần minh chết đấy sao em không thấy anh ta làm bữa sáng thiệt tình đường nói vẫn đang ngủ nha bạch tuyết lập tức đi về phía phòng chị mình không tối qua anh ấy không về nhà bạch diệp chi lập tức cầm chiếc điện thoại có lẽ chu minh phượng đã để lên bàn nước lúc đi ra ngoài Rồi ấn gọi cho Trần Minh Chết Minh Chết Anh đang ở đâu đấy Hôm qua anh có ăn tối không Mà anh ngủ ở đâu thế Ừ ừ em biết rồi Suất lời Bạch Diệp Trì cúp máy Nghe thấy Trần Minh Chết nói Tối qua anh ở lại nhà của mấy người bạn Cùng làm bảo vệ Hơn nữa anh còn nói sẽ về đón cô Bây giờ Bạch Diệp Trì Mới thấy yên tâm hẳn Chị Giờ Trần Minh Chết hoành trang thế cửa Tôi cũng không thèm về nhà luôn Chị này, em nói cho chị biết nhé Trần Minh Chết đó có qua lại với người trong giới xã hội đen đấy Khéo khi còn ăn chơi trác táng ở đâu cũng nên Mấy ngày này không thấy Lý Thiên Hảo có động tĩnh trả thù nên Bạch Tuyết cũng dần quên đi chuyện này Nhưng trong lòng cô ta lại quên hết mọi tội lỗi do Trần Minh Chết có quen biết với người trong giới xã hội đen Nếu không vì thế, bọn họ cũng sẽ không đắc tội với Lý Thiên Hảo quá mức thế này Bạch Diệp Trí lắc đầu nói Ờ, chị biết rồi Em khai thật đi Không dưng lại về đây với chị làm gì Có phải lại gây chuyện gì ở bên ngoài rồi không Biết Trần Minh Trích không làm sao Bạch Diệp Trí cũng yên tâm phần nào Nên tâm trạng cũng dần tốt lên Cô tự đi rót một cốc sữa Rồi lấy bánh mì trong tủ lạnh Bắt đầu ăn sáng Gì chứ chị Trong mắt chị em luôn là một đứa chuyên gây họa à Chị cũng thật là Bận rộn suốt ngày, đến sinh nhật của mình cũng quên. Hôm nay là sinh nhật của chị đấy. Lần trước, chị chẳng nói thích quần áo trong đồ đằng còn gì. Đi, hôm nay chị chỉ việc chọn đồ thôi. Còn tiền cứ để em trả, mua cho chị cả cây đồ luôn. Bạch Tuyết nói rồi lập tức chạy đến gần Bạch Diệp Trì, chớp chớp mắt, trông vô cùng đáng yêu. Hôm nay là sinh nhật chị á? Bây giờ, Bạch Diệp Trì mới nhớ ra, gần đây cô thật sự quá bận biệu. Rồi lại có biết bao nhiêu chuyện xảy ra Nên cô đã quên khuấy mất chuyện này Ừ Thôi chị mau đi thay quần áo đi Trang điểm một chút rồi chúng ta đi chơi Em đã bảo nghiêu đào chờ chúng ta Ở bên đường rồi Bạch Diệp Trí không làm trái ý em gái được Đành ăn vài lát bánh mì Sau đó uống sữa rồi đi về phòng Bắt đầu sửa soạn Một tiếng sau hai chị em nhà họ Bạch Đã có mặt ở quảng trường Đồ Đằng Quảng trường hôm nay Vô cùng náo nhiệt còn nhiêu đẳng đi theo sau bọn họ đã sách mấy chiếc tối hết cách khi phụ nữ đi mua sắm đàn ông chỉ làm chân sách đồ thôi chị shop này shop này đồ ở đây đẹp nhất đấy chị nhìn đồ em mặc hôm nay nè cũng là mua ở đây đấy hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật một tuổi của shop này nữa chúng ta vào trong xem đi bạch diệp chi gật đầu cô thấy rất vui đi dạo phố với em gái thế này khiến cô chợt nhớ lại khoảng thời gian Hai chị em sống với nhau hồi nhỏ. Bước vào shop thời trang nữ độc quyền rồi. Bạch Diệp chi chẳng khác nào cái móc trao đồ. Cô mặc bộ nào cũng đẹp hơn các người mẫu chuyên nghiệp. Không chỉ có nhân viên trong cửa hàng phải ngưỡng mộ không thôi. Đến các nhân viên ở các cửa hàng lân cận cũng phải nhìn ngó. Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Nhiều đảo đứng một bên không khỏi nuốt nước miếng. Hai chị em Bạch Diệp Trì đã thay mấy bộ đồ. Cậu ta chỉ muốn chinh phục cả hai cô nàng này. Nhưng cậu ta chỉ dám nghĩ, chứ không có gan làm. Hơn nữa, đến Bạch Tuyết, cậu ta cũng đã theo đuổi được đâu. Chị, chị đẹp quá đi mất. Vừa nãy chị không thấy chứ, mắt của mấy nhân viên đó đều sáng như đèn pha, kiểu như chỉ muốn biến ngay thành đàn ông để theo đuổi chị. Cuối cùng, Bạch Diệp Trì đã mua một chiếc váy dài gen hoa nhí màu trắng. Cô mặc lên, quả thực đẹp đến nao lòng. Vốn dĩ, Bạch Diệp Trì định thay bộ váy này ra, nhưng lại bị Bạch Tuyết một mực ngăn cản nên cô đành mặc vậy rời khỏi cửa hàng tỷ lệ quay đầu của những người khác lập tức tăng vọt Nghiêu đào đi theo sau hai cô gái cũng có thể cảm thấy lực sát thương đố kỵ khủng khiếp đó Chuyện này em nghe mẹ nói chị nhất quyết không chịu ly hôn với Trần Minh Chiết sao thế rõ ràng đây mới là nhiệm vụ sáng nay của Bạch Tuyết Tiểu Tuyết có phải mẹ bảo em đến làm thuốc khách không Bạch Tuyết lắc đầu, sau đó lại nói tiếp Chị Nhưng em thật sự thấy Trần Minh Chất đó không ổn Chị nghĩ xem, anh ta có cái gì nào Anh ta dựa vào đâu Mà kết đôi với chị gái xinh đẹp mỹ miều của em chứ Em bảo này Nhân lúc bây giờ hai người chưa có con cái gì Tình cảm cũng chưa sâu đậm Cũng không có dây dưa gì Thì chị mau ly hôn với anh ta đi Tân Thành thiếu gì cậu ống con nhà giàu Với điều kiện của chị Chọn đại cũng được cả đống người ý chứ Bạch Diệp Trì nhìn em gái mình sau đó thở dài một hơi nói Tiểu Tuyết, em không hiểu đâu chờ khi nào em thật sự yêu một ai đó thì em mới biết được thật ra có lúc yêu một người em sẽ không bận tâm người ấy như thế nào trong mắt những người khác chỉ cần người ấy yêu em thì đã mãi mãi là người sáng trói nhất trong mắt em rồi Hả? Chị, chị yêu Trần Minh Chất thật lòng đấy à? Nhìn Bạch Diệp Trì đang có vẻ mặt nghiêm túc ở phía trước Trong lòng Bạch Tuyết thấy xót sáng Phải biết là Bạch Tuyết giống hệt như Trung Minh Phượng Ngay từ đầu cô ta đã chẳng coi Trần Minh Chết ra gì Hơn nữa Hôm nay sở dĩ cô ta đưa Bạch Diệp Chi đến đây Cũng là vì đã có sắp xếp từ trước Ờ Chị yêu Minh Chết thật lòng Trừ khi anh ấy không cần chị nữa Và yêu người khác Nếu không chị sẽ không bao giờ dao động Thấy dáng vẻ hạnh phúc thật sự Của Bạch Diệp Chi Lòng Bạch Tuyết nóng như lửa đốt Không được, em nhất định không thể để tên Trần Minh Chết này tiếp tục hại chị. Bạch Tuyết nắm chặt bàn tay trắng nõn lại, thầm thề trong đầu. Chị, chị nhìn bên kia đi. Sao nhiều người thế nhỉ? Có phải quảng trường đồ đằng tổ chức sự kiện gì không? Đông vui quá. Đi, chúng ta qua đó xem sao. Bạch Tuyết lập tức không nhì nhằng ở chuyện này nữa, mà kéo tay Bạch Diệp Trì đi về phía thang máy, đi xuống tầng 1, đang có đông người tụ tập. Quảng trường đồ đằng là trung tâm mua sắm khổng lồ, sảnh tầng 1 cực kỳ rộng lớn. Vì nơi đây thường xuyên tổ chức các sự kiện nên luôn rất đông người. Và lại bên ngoài tòa nhà trung tâm mua sắm đồ đằng cũng là một quảng trường rất rộng rãi và náo nhiệt. Vì ở đây thường hay có nhiều các thương nghiệp tổ chức sự kiện. Bây giờ đang có rất nhiều người tụ tập trong sảnh tầng 1 của quảng trường đồ đằng. Không chỉ vậy còn có tiếng huýt sáo và tiếng bàn tán không ngớt. kéo dài ra tới tận quảng trường ở bên ngoài Bây giờ Bạch Diệp Chi và Bạch Tuyết cũng đang đi xuống sảnh tầng 1 Đúng lúc này vô số các quả bóng bay hình trái tim màu đỏ đã bay lên trong đại sảnh khiến mọi người lập tức hò reo. Không chỉ thế giữa vòng vây của đám người một nhà ảo thuật ra đang biểu diễn các trò ảo thuật tiếng reo hò và huyết giáo vang lên không ngớt Wow náo nhiệt quá chị nhỉ Bạch Tuyết hào hứng nói Bây giờ, Bạch Diệp Trì đang có tâm trạng rất tốt. Dẫu sao từ nhỏ, cô đã biết em gái mình luôn thích náo nhiệt. Hơn nữa, hôm nay còn là sinh nhật của cô. Thật ra hiện giờ, trong lòng Bạch Diệp Trì rất mong Trần Minh Chiết có thể ở bên cạnh mình. Dường như các quả bóng bay hình trái tim ở bên cạnh đều đang mỉm cười với cô và nói Hôm nay là sinh nhật của cô, chúc cô luôn vui vẻ. Chị, chúng ta đi sang kia đi. bạch tuyết kéo bạch diệp trì đi nhanh tới sân khấu biểu diễn ảo thuật ảo thuật xa là một thanh niên đẹp trai trong bàn tay mềm như nước của anh ta đang bắt đầu có một bông hoa hồng nhô lên hệt như nó mọc từ lòng bàn tay anh ta ra vậy mỗi bông hoa hồng đều rất xinh đẹp nhưng hoa hồng lại có gai nơi nó sinh trưởng rất đau đớn điều này giống như yêu một cô gái hàng ngày ta đều ở bên cạnh cô ấy nhìn cô ấy trưởng thành khôn lớn và trở thành một cô gái xinh đẹp. Nhưng dù thế, ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy, vì ta không dám bày tỏ, sợ điều đó sẽ khiến đóa hoa hồng lập tức bè nát. Chàng ảo thuật gia trẻ tuổi, đẹp trai, vừa nói vừa bóp nát cánh hoa hồng trong tay. Mọi người ở xung quanh lập tức ngạc nhiên hô lên, nhiều người thậm chí còn rơi nước mắt. Nhưng ngay sau đó... Nhưng cuối cùng thì hôm nay, Tôi đã lấy hết can đảm để bày tỏ với cô gái ấy. Bao năm trôi qua, cuối cùng tôi đã chờ được em. Bông hoa hồng dập nát trong tay chàng ảo thuật gia trẻ tuổi đẹp trai lại dần khôi phục lại nguyên trạng. Dường như bông hoa dập nát ban nãy chỉ là một ảo giác. Khi đóa hồng đó dần tươi thắm trở lại, nó nhô từ trong lòng bàn tay của anh ta lên. Sau đó đã hoàn toàn nở rộ, khoe sắc xinh tươi, giống hệt như người đang yêu. Wow! Kỳ diệu quá! Các thanh niên nam nữ ở đây đều vô cùng kích động. Vài cặp đôi còn ôm nhau, nước mắt sắp tuôn rơi. Vì khi đóa hoa hồng ấy dần nở rộ trong lòng bàn tay của chàng ảo thuật gia trẻ tuổi, các quả bóng bay hình trái tim trong đại sảnh đã bay lên, trông vô cùng lãng mạn và xinh đẹp. Lãng mạn quá đi mất chị nhỉ? Bây giờ, Bạch Tuyết đã phấn khích hệt như một đứa trẻ. Nghiêu đào đứng bên cạnh Bạch Tuyết thì trầm mặc. Đúng là người giàu có khác, cách tỏ tình thế này thì dù là người đẹp lạnh lùng đến mấy cũng sẽ bị bầu không khí lãng mạn này làm cho rung động thôi. Bạch Diệp Chi gật đầu, nhưng cô không thích những lời nói đường mật như thế này lắm. Bây giờ, trong đầu cô chỉ nghĩ tới người đàn ông đã xuất hiện và lặng lẽ đi bên cạnh cô vào lúc cô lẻ loi và không có ai giúp đỡ. Đó là người đàn ông mà khi cô gặp nguy hiểm, chỉ cần gọi tên anh một lần trong đầu... Là anh sẽ chạy tới bên cạnh cô ngay Có lẽ anh chẳng trói lóa Trong mắt những người khác Thậm chí còn là hòn đá cục mịch xám xịt Nhưng trong mắt cô Anh là vì sao trói sáng nhất Lúc này Đôi mắt của Bạch Diệp Trí không khỏi nhòe đi Chị sao thế Bạch Tuyết trở thấy Bạch Diệp Trí Ở bên cạnh mình đang khụt khịt mũi Bạch Diệp Trí vội vàng lau mắt Chị không sao Thấy hơi cảm động thôi Lãng mạn thế này, chắc hôm nay có ai đi tỏ tình đây. Lãng mạn quá chị nhỉ? Bạch Diệp Trì gật đầu. Nếu một ngày nào đó, có ai tỏ tình với em lãng mạn như thế này, kiểu gì em cũng sẽ đồng ý lấy anh ấy. Nghiêu đào ở một bên, lập tức hào hứng xa mặt, bắt đầu lên kế hoạch trong đầu. Lúc này, trang ảo thuật gia đẹp trai đó đang đi về phía Bạch Diệp Trì và Bạch Tuyết và đưa đóa hồng trên tay mình tới trước mặt Bạch Diệp Trì. Chào người đẹp. Tôi có thể mời cô cùng hoàn thành màn ảo thuật tiếp theo được không? Wow! Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ rồn về phía Bạch Diệp Chi Chị, mau, mau lên đi! Hiện giờ, Bạch Tuyết cũng sắp rơi nước mắt đến nơi. Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Diệp Trì chợt đỏ lên. Dù cô cũng đã từng trải sợ đời, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô tham gia vào một hoạt động thế này. Tuy nhiên, cô còn chưa từ chối. Bạch tuyết ở bên cạnh đã đẩy thẳng cô lên sân khấu Thật là vinh hạnh quá Cho tôi mạo muội hỏi họ của cô được không Ảo thuật ra rất lịch sự và nhỏ nhã Bây giờ Bạch dẹp chi lại thấy hơi ngại ngùng Bạch... Cô Bạch Tôi rất lấy làm vinh dự Khi cô đồng ý tham gia vào màn ảo thuật này của mình Sau đó Không chờ Bạch dẹp chi lên tiếng Cô lập tức đã cảm thấy Có rất nhiều hoa hồng đang mọc lên Ở dưới chân mình Dù cô biết ảo thuật là trò lừa đảo, nhưng những đóa hồng ở dưới chân cô đang bắt đầu nở rộ. Điều này khiến cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Wow! Ngay sau đó, có không ít người huyết xáo, tiếng sao hỏa hòa lẫn với tiếng vỗ tay. Cô Bạch vừa lên sân khấu một cái, lá hoa hồng của nhà tôi đều phải nở rộ vì cô. Vừa nói, ảo thuật gia vừa đưa bông hoa hồng mọc lên từ lòng bàn tay mình cho Bạch Diệp Chỉ giơ tay nhận lấy đóa hoa hồng đó Cô thầm nghĩ Ảo thuật đúng là thần kỳ Cả đại sảnh Đã vô cùng náo nhiệt Rất nhiều thanh niên nam nữ đều cực kỳ kích động Thậm chí có nhiều người Còn rơi nước mắt Vâng, thưa quý vị Thật ra hôm nay tôi chỉ biểu diễn Thay cho một anh chàng đẹp trai Đã vất vả chờ đợi người bạn gái gả cho mình thôi Lát nữa Mọi người hãy nhiệt tình chúc phúc cho họ Chúc mừng cho nhân vật mới của chúng ta được không ạ? được. mọi người có mặt ở đây đều bùng nổ cảm xúc. vì lúc này sân khấu đang bắt đầu dần lùi ra ngoài, từ giữa đại sảnh ra đến tận quảng trường bên ngoài, những người về xem đều đi theo. lãng mạn quá, lãng mạn chết mất. anh yêu, anh coi người ta kia. nếu có người tỏ tình với mình thế này, mình sẽ gả cho anh ấy ngay lập tức. hu hu hu, hu hu hu. Thế này thì bà cô già 30 tuổi như tôi Phải làm sao đây Hích Tôi già thế này rồi mà trông thấy cảnh này Vẫn không kìm được nước mắt Không biết con gái nhà ai mà có phúc thế cờ chứ Lập tức Có cả chàng tiếng bàn tán vang lên Còn Bạch Diệp Trì đang đứng trên sân khấu Lúc này thì thấy vô cùng mơ hồ Cô nhìn sang ảo thuật gia trẻ tuổi Cô Bạch Cô đừng cử động vội chờ lát nữa khi nhân vật mới ấy xuất hiện Cô có thể tặng bông hồng trong tay mình cho người đó Được không Nói rồi Ảo thuật gia thổi vào bông hồng trong tay Bạch Diệp Trì Nụ hoa đó lập tức nở rộ Biến thành một đóa hồng rực rỡ Vừa hay có chiến cánh hoa Điều này có nghĩa là Tình yêu vĩnh cửu. Vốn Bạch Diệp Trì đã cảm thấy rất mất tự nhiên Nhưng bây giờ vừa nghe thấy Ảo thuật gia nói vậy Lòng cô đã bình tĩnh lại Xem ra hôm nay là sinh nhật của cô được chứng kiến một màn tỏ tình lãng mạn thế này cũng là một chuyện không tệ nhưng bạch dẹp trì lại hơi dị ứng với kiểu tò tình phô trương này vì cô là một người không thích náo nhiệt và ẩm mỹ khi sân khấu lùi ra ngoài quảng trường đồ đằng lập tức đã có một sân khấu hình trái tim khổng lồ ở bên ngoài lúc này đã có rất nhiều người vây xung quanh một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đẹp trai đang cầm một bó hồng đứng ở giữa sân khấu hình trái tim ấy còn sân khấu lùi từ trong đại sảnh ra đang dần khép lại vào một góc của sân khấu này ngay lúc này dường như tất cả mọi người đều ngừng thở vì khi bạch Diệp Chi mặc chiếc váy trắng cùng với muôn vàn đóa hoa hồng dưới chân đang cùng sân khấu của mình dần tiến về phía trung tâm sân khấu hình trái tim đột nhiên có hai băng chữ màu đỏ khổng lồ rơi từ trên tòa nhà lớn đổ đằng xuống Diệp Chi anh yêu em I love you Diệp Chi, bây giờ mọi người mới hiểu, thì ra cô gái đẹp được ảo thuật gia mở lên diễn cùng trên sân khấu chính là nhân vật nữ chính của ngày hôm nay. Mọi người vây xung quanh, lập tức bàn tán sôi nổi, nhiều cô gái còn xúc động đến mức dơ lệ, như thể người được bày tỏ là bọn họ. Nhưng Bạch Diệp Chi đã hoàn toàn kinh hãi, cô nhìn trái ngó phải, thì thấy ảo thuật gia kia đã lặn mất tăm, đóa hồng trong tay cô cũng không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một đôi găng tay ren màu trắng. Người đàn ông cao lớn đẹp trai ở phía trước đang mỉm cười với cô. "Chúc mừng sinh nhật, Diệp Chi." Người đàn ông quỳ một chân xuống, sau đó hai tay giơ một bó hồng tươi thắm lên, mà giữa bó hoa hồng đó còn có một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn sáng chói. "Cậu..." Lúc này, mặt của Bạch dẹp Chi đỏ lựng. cô nhìn vô số các cặp mắt ở xung quanh đang quan sát mình rồi lại nhìn sang người đàn ông đang nửa quỳ trước mặt và dơ bó hoa hồng tươi thắm lên cho mình trong lòng cô không hề có một chút kích động và hào hứng nào mà chỉ có cảm giác mất mặt và tức giận Diệp chi, nhiều năm qua tôi luôn yêu cậu sâu đậm làm bạn gái tôi nhé tôi sẽ yêu thương, che chở và bảo vệ cậu suốt đời Hoàng Quốc Đào đang ngắm nhìn cô gái đứng trước mặt mình Cô mặc chiếc váy gen trắng dài hoài nhí, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn, thân hình lung linh kết hợp với chiếc váy dài, dường như đã tốn hết đường cong trên cơ thể cô lên. Bộ ngực cao ngất đang phập phòng, nhìn từ góc này của Hoàng Quốc Đào, phải nói là đẹp động lòng người. Từ những năm học cấp 3, Bạch Diệp Chi đã là hoa khôi của trường, có biết bao cầu ấm con nhà giàu theo đuổi cô. Đương nhiên ngày ấy, Hoàng Quốc Đào cũng là một trong số đó. Những lúc đó, Bạch Diệp Trì luôn rất lạnh lùng, không thân thiết với ai, cô quảng hết những người theo đuổi mình sang một bên để chuyên tâm học hành. Từ đó trở đi, Hoàng Quốc Đào đã thầm lập một lời thề là nhất định phải có bằng được người con gái xinh đẹp tuyệt trần này. Về sau, Hoàng Quốc Đào ra nước ngoài với bố mình. Nhiều năm qua, anh ta đã trở thành một thương nhân khá nổi tiếng. Một năm trước, anh ta tình cờ biết được Bạch Diệp Trì đã kết hôn. lúc đó hoàng quốc đào cực kỳ giận dữ và sống rất tiêu cực nhưng sau này khi điều tra và biết chồng của bạch diệp trì chỉ là một tên ăn bám nhà vợ hơn nữa cả ngày chỉ biết rú rú ở nhà vô công dỗi nghề hoàng quốc đào biết cơ hội của mình đến rồi và lại sau khi về nước hoàng quốc đào đã gặp chu minh phượng và bạch tuyết lúc ấy anh ta mới biết dù trần minh chết đó và bạch diệp trì đã ở chung phòng với nhau ba năm nhưng cô chưa hề để Trần Minh chết động vào người chính điều này đã khiến ham muốn chiếm hữu của Hoàng Quốc Đào trỗi dậy mạnh mẽ hơn nếu không phải tại chuyện từng xảy ra ở hắc sắc tình điều Hoàng Quốc Đào nghĩ mình đã có được Bạch Diệp Chi từ lâu rồi lần này anh ta đến Tân Thành thu mua thịnh thế Mỹ Nhan chỉ là một cái cớ mà thôi còn chu Minh Phượng thì quá dễ mua chuộc đối với anh ta bây giờ anh ta chẳng thiếu tiền Còn gia đình Bạch Diệp trì thì cực kỳ thiếu màn tỏ tình ngày hôm nay Cũng là do Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết Cùng hợp sức đạo diễn Ngắm nhìn Bạch Diệp Trí xinh đẹp lộng lẫy Ở trước mặt Màu nóng trong toàn thân Hoàng Quốc Đào Như sụp sôi Anh ta nghĩ có lẽ sẽ không bao lâu nữa Hoặc có thể là ngay ngày hôm nay Anh ta đã có thể đè đại mỹ nữ Được gọi là nữ thần từ nhỏ này Xuống dưới thân để dày vò Nghĩ vậy không khỏi khiến trong mắt hoàng quốc đào chứa đầy vẻ mong chờ. lúc nghe thấy hoàng quốc đào nói vậy, trong lòng bạch diệp chi càng thêm tức giận. lúc này bạch diệp chi nhìn thấy bạch tuyết ở cách đó không xa đang vẫy tay với mình, trong lòng cô càng thêm đau đớn. một cảm giác đau lòng khi bị lừa gạt dâng lên. thì ra em gái cô đã thông đồng với người ngoài để lừa cô. nếu để trần minh chết biết được chuyện này, cô thật sự không biết phải giải thích thế nào với anh. Cô biết, dù khi ở nhà mẹ và em gái cô có chỉ chết coi thường và thiếu tôn trọng trần minh chết đến mấy anh cũng không hề có một lời oán trách tất cả đều là vì anh tin tưởng cô Thế mà bây giờ cô lại mặc một chiếc váy gen dài hoa nhí màu trắng trên tay còn đeo găng tay gen cùng màu giống hệt như một cô dâu Trước đó, Bạch Diệp chi còn không nghĩ gì nhưng giờ nhìn thấy Hoàng Quốc Đào đang nửa quỳ ở phía trước mặc một bộ vest sang trọng Cô càng thấy mình mặc thế này đúng là rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Diệp Chí, hãy đồng ý đi. Chỉ cần cậu đồng ý, cho Missouri ở phía sau tôi sẽ là của cậu. Còn có thịnh thế mỹ nhan mà tôi vừa mua nữa, đều sẽ là của cậu hết. Diệp Chí, sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu và để hai bác có một cuộc sống đủ đầy. Vừa nói, Hoàng Quốc Đào vừa chỉ về phía trước Missouri mới tinh, đang đỗ ở bên đường. những người vây xem náo nhiệt lập tức không ngừng huýt sáo ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ và đố kỵ trong đó có một vài cô gái trẻ đã bắt đầu rơi nước mắt cảm động quá đi mất anh đẹp trai này có lòng thật đấy làm người ta cảm động quá đi thôi đúng đấy đây đúng là trò chỉ dành cho giới nhà giàu mà đấy là xem mesoreti đó ngưỡng mộ quá đi đồng ý đi không biết là ai đã gào lên Mà mọi người ở xung quanh Cũng bắt đầu kích động gieo hò theo Đồng ý đi Đồng ý đi Bạch Tuyết đứng cách đó không xa Cũng đã nắm chặt hai bàn tay lại Một cách vô cùng kích động Như thể người đang được tỏ tình là mình Cô ta nhìn Bạch Diệp Trì Đang đứng trên sân khấu Hình trái tim màu đỏ khổng lồ Đến rơi nước mắt Nhìn chị mình đẹp quá Một người đẹp tuyệt sắc thế này Lẽ ra phải có một cuộc sống đủ đầy mới đúng Lẽ ra Chỉ có cậu ấm con nhà giàu đẹp trai như Hoàng Quốc Đào mới xứng với chị ấy. Bạch Tuyết thầm nghĩ trong đầu sau đó không khỏi nhớ tới Trần Minh Chết đi chiếc xe điện cũ xích cô ta lập tức thấy khinh bỉ. Theo cô ta thấy chỉ cần chị gái mình nhận lấy bó hồng và gật đầu một cái nhà họ đã có thể đá Trần Minh Chết ra khỏi nhà ngay lập tức. Đến lúc đó cô ta sẽ có một ông anh rẻ giàu có sẽ được ở trong nhà lớn lái xe sang. Vừa nghĩ thế Bạch Tuyết đã vui tới mức mặt nở hoa. Đồng ý đi! Đồng ý đi! Lúc này, Bạch Diệp Trì đang đứng trên sân khấu hình trái tim màu đỏ cao cao. Đột nhiên cô thấy mình như một chú hề. Cô muốn tìm thấy bóng dáng của anh trong đám đông đang vây xem kia. Diệp Trì! Lúc nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt của Bạch Diệp Trì, Hoàng Quốc Đào lập tức đứng dậy, tiến lên một bước, định đặt bó hoa hồng vào tay cô. Bây giờ... đương nhiên anh ta không thể chần chờ được nữa nhưng đúng lúc hoàng quốc đào đứng dậy bạch diệp chi chợt xua tay nói hoàng quốc đào cậu đừng bước tới đây xin lỗi tôi không thể đón nhận tình cảm của cậu tôi đã kết hôn rồi bạch diệp chi vừa nói câu này ra những người đang gieo hò ở xung quanh chợt có vẻ kinh ngạc nhìn cô phải công nhận một điều là bạch diệp chi cực kỳ xinh đẹp trong mắt những người vây xem Cặp nam thanh nữ tú này đúng là một đôi trời sinh Diệp Chi, cậu nói linh tinh gì thế? Tôi đã biết hết chuyện của cậu rồi. Mẹ cậu nói, cậu và tên ăn hại đó đã ly hôn. Bây giờ cậu đã là người độc thân. Với lại, tôi thành tâm thật ý với cậu. Hay cậu thấy những thứ tôi dành cho cậu vẫn chưa đủ? Bạch Diệp Chi lắc đầu, sau đó nhìn Hoàng Quốc Đào, hình như có vẻ bực bội ở phía trước, nói Tôi không thích cậu. Thậm chí còn có thể nói là ghét Người tôi yêu là Trần Minh Chiết Anh ấy là chồng tôi Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc Cậu đừng phá dối chúng tôi được không Lúc nói câu này Bạch Diệp Trí đã tháo đôi găng tay sen màu trắng ra Rồi ném thẳng xuống đất Chuyện... chuyện gì thế này? Người đẹp này có chồng rồi á? Thú vị thật đấy Ha ha ha Nhưng cô gái này có phúc thật Nếu có người giàu có thế này làm vậy với tôi dù đã kết hôn rồi tôi cũng sẽ đá chồng mình để đến với anh ta phải thế chứ nhưng tôi thật sự muốn biết chồng của người đẹp này là người như thế nào quá người ta đẹp thế này chắc chắn chồng cũng không kém cạnh đâu xung quanh lập tức nổi lên tiếng bàn tán lúc này bạch diệp chi và hoàng quốc đào đang lúng túng đứng trên sân khấu đặc biệt là hoàng quốc đào anh ta nắm chặt bó hồng trong tay tức giận đến mức biến sắc mặt Ấy, không phải người đẹp này là sếp của công ty rượu thanh tuyền à? Hình như đúng đấy. Công ty rượu thanh tuyền của nhà họ Bạch á? Chật, mọi người không biết à? Người đẹp này tên là Bạch Diệp Chi thuộc tóc người đẹp hàng đầu của Tân Thành chúng ta đấy. Tiếc là hình như cô ấy lấy một ông chồng chỉ biết ăn bám nhà vợ là một gã ăn tàn phá hại. ngay đâu bây giờ Bạch Diệp Chi phải ra ngoài đi làm để nuôi chồng đấy? Có cái loại chồng như vậy đúng là mất mặt. Thật không đấy? Thế thì thả đi theo anh đẹp trai này còn hơn. Ha ha ha! Thế là cô chưa hiểu rồi. Khéo khi thằng cha ở giờ đấy lại có điểm gì đó hơn người thì sao? Ha ha ha! Lập tức có người nhận ra Bạch Diệp Trì, sau đó bắt đầu luyên thuyền. Nghe thấy những lời nói này, mặt Bạch Diệp Trì cực kỳ khó coi, thậm chí cô còn sắp khóc đến nơi. Diệp Trì, đi thôi, tôi đưa cậu rời khỏi đây trước. Lúc nhìn thấy Bạch Diệp Trì đỏ bừng mặt, và sốt sáng đến mức sắp khóc đến nơi hoàng quốc đào thấy cơ hội của mình đã đến anh ta đã quyết định chỉ cần bạch diệp chi leo lên trước mesoreti cùng mình anh ta sẽ hưởng cô trên xe luôn dẫu sao trong mắt anh ta phụ nữ luôn như vậy chỉ cần giao lưu sâu hơn một chút dù là người phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời thôi vừa nghĩ vậy hoàng quốc đào đã vươn tay định kéo lấy bạch diệp chi Bạch Diệp Chi vừa vô thức né người đi, sau đó vừa nhìn về phía đám đông không ngừng tụ tập ở cách đó không xa. Cuối cùng, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên con đường đang kẹt xe ở phía không xa. Anh đang lái một chiếc xe điện hơi cũ về phía này. Minh Chi. Bạch Diệp Chi lập tức vẫy tay với Trần Minh Chi đang chậm rãi đỗ chiếc xe điện cạnh chiếc Maserati đó, sau đó cô gọi lớn lên. "Hử?" Nghe thấy giọng của Bạch Diệp Chi, Trần Minh Chết đang độ xa điện lập tức ngẩng lên nhìn về phía phát ra tiếng nói quen thuộc Vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh Hùng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại